Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Thắng sức nhảy xuống. Rốt cuộc cả ba mẹ con đã chết đuối dưới ao. Người dân trong xóm thương xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu trôn cất cẩn thận ngay bên bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người về chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, nên họ đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Gia đình ông Rạng vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu. Sau này ngôi miếu đã trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hội dân trong xóm. Ngày rằm ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói đã biến thành miếu thờ thần. Gần 3 năm sau khi xây dựng ngôi miếu này, Vào năm 1948, một bà trong họ Trần đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân. Bà này là thầy cúng, chuyên cúng bái xem long mạch cho người dân trong vùng. Bà bảo do long mạch ở đất nhà mình có vấn đề nên phải lập một ngôi miếu rước thần ở miếu thờ ba mẹ con chết đói về thờ. Ngôi miếu được xây dựng khá nhỏ, đơn sơ ở xẻ bờ ao, đối diện với ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đói. Bà còn kêu thần linh thổ địa lên ngự ở miếu để bà hương khói ngày đêm. Hằng ngày bà này cúng bái hương khói cẩn thận. Tuy nhiên hương khói mãi mà chẳng ăn thua, bệnh tình bà mỗi ngày một nặng thêm. Cuối cùng bà chết một cách bí ẩn khi đang khấn vái ở miếu. Cái chết của bà khiến gia đình và người thân càng tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ này. Từ đó đến nay các thế hệ họ Trần coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh. Hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại Người dân trong xóm cũng đến khấn vái dân lễ xin lộc Điều kỳ lạ là thi thoảng có một con rắn Không rõ là rắn gì Dài khoảng 3 mét To bằng chiếc điếu cầy Thường xuyên ngự trong miếu Có lúc gặp nó nằm khoanh tròn chỗ bắt hương Có lúc thấy nó nằm vắt trên miếu Có lúc lại thấy nó ở trên ngọn cây Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con rắn Nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó làm thịt. Sẽ chẳng ầm ĩ nếu ngôi miếu ấy nằm giữa mảnh đất rộng rãi của ông bà rạt, nhưng lại nằm giữa mảnh đất mà anh Trần Văn Út từ bố mẹ chia cho. Ngôi miếu nằm giữa mảnh đất thì không thể xây dựng kiều gì cho phù hợp và hài hòa. Tuy nhiên ngôi miếu là nơi thờ cúng, chỗ dựa tâm linh của gia đình, xóm giềng nên anh Út không động tới. Anh dựng ngôi nhà nhỏ ngay trước ngôi miếu, mặt quay thẳng ra ngôi miếu vị trí ngôi miếu tuy không phù hợp nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống lối đi lại nên anh Út vẫn cứ để nguyên. Chỉ đến một ngày khi sinh hai đứa con, khi ngôi nhà 30m2 đã chật chội, khi vợ chồng đã tiết kiệm đủ tiền để xây dựng ngôi nhà mái bằng khang trang hơn thì ngôi miếu mới trở nên đáng quan tâm. mảnh đất nhỏ nên không thể có sự lựa chọn nào khác, anh Út buộc phải đào móng dựng ngôi nhà ngay cạnh ngôi miếu và biến ngôi nhà nhỏ đang ở thành bếp. Được sự đồng ý của gia đình xóm làng, anh út quyết định di dời ngôi miếu ra vị trí khác ở trái ngôi nhà đang ở, sát bụi tre cạnh bờ ao. Nói là di dời, nhưng thực ra là phá ngôi miếu cũ, xây dựng ngôi miếu mới và dời sự thờ cúng ra đó. Hung phá miếu gia đình cũng thuê thầy cúng làm lễ cẩn thận, nhưng không ai ngờ Sự việc xảy ra sau đó lại nghiêm trọng khủng khiếp như vậy, súp vật liên tiếp lăn ra chết, tiếp đó là những cái chết kinh dị không ngăn nổi xảy đến với sáu thành viên trong gia đình hiền lành chân chất này. Mọi việc xây nhà của anh út diễn ra xuôi chèo mát mái, chỉ đến khi chuẩn bị cất nóc thì những chuyện kỳ cục liên tiếp xảy đến khiến ai nấy đều sợ hãi kinh hoàng. Đầu tiên là chuyện xuất hiện một con rắn lớn, con rắn này là giống rắn hổ mang, to bằng bắp chân người, dài tới vài mét. Con rắn cứ treo thân lủng lẳng trên cây trứng gà, nhìn con rắn bặm đầu thở phì phì, ai cũng khiếp đảm không dám bắt. Con rắn treo trên cây vài tiếng mới chịu bò đi và ẩn núp trong bụi cây. Chuyện khó hiểu tiếp theo là sa cầm nhà ông rạng liên tục lăn ra chết một cách kỳ lạ. Hôm đó ông Thông đang làm ngoài đồng thì bà Đào, em gái của ông hớt hải chạy ra bảo tôi sang nhà bà xem có chuyện gì. Vì nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net